Quân tử chi giao Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Rediction Chương 10 Khúc đồng thu kinh hải Không đếm xỉa tới việc đang nhớ lại Giấc ảo mộng kia Nhanh chóng ngồi dậy, nói Lão đại đâu? Sở mạc mắng anh Tên xe vặt mày cũng đúng lúc quá đi Linh viễn đi thanh toán rồi Mày bám dính ra cậu ta như vậy để làm gì Cũng đâu phải có sữa cho mày uống đâu Khúc đồng thu muốn trèo khỏi giường mát xa, sở mạc lại mắng. Mày biến thái hả? Đồ trên người thắt chặt lại chút đi. Mày muốn để lộ cho ai xem? Đừng khiến người ta ghét nữa. Sở mạc đã mặc quần áo chỉnh tề, còn khúc đồng thu vẫn còn đang mặc áo tràng tắm từ lúc sauna. Nhưng mà chẳng hiểu khi đang ngủ, đai thắt lỏng ra từ lúc nào, bối rối đã nhanh chóng buộc chặt lại. Chân anh vừa chạm đất, lại nhìn thấy Trang Duy đi vào, ném thẳng một túi đồ cho anh. Đi thay đi. Khúc đồng thu bị ném trúng mặt, bội vàng hấp tấp nhận lấy, vừa mở ra nhìn, toàn là quần áo lạ hoắt. Anh liền hỏi, quần áo của tôi đâu? Không phải là tôi đã phiền bọn họ xế khô giúp sao? Đám đồ đã bụng nôn ghê được, vứt từ lâu rồi. Khúc đồng thu đang muốn nói sao cậu có thể làm như vậy, nhìn thấy sắc mặt của sở mạc cực kỳ khó coi, đột nhiên nghĩ đến việc bản thân nói một câu sẽ bị ăn một đấm, ngay lập tức ngậm miệng lại, cúi xuống lục lọi quần áo, thấy rõ rành rành sai ở trên mắt, hoang mang nói, cỡ này nhỏ quá, căn bản là tôi không mặc vừa. Cả hai người sở mạc và Trang Duy đều không đủ kiên nhẫn đồng thời quát, đừng dài dòng nữa, có cái để mặc thì mày phải biết thỏa mãn chứ. Mày muốn lỗ hết ra ngoài, tao còn sợ là bẩn mắt đấy. Khúc đồng thu đành miễn cưỡng thay quần áo, điều khiến anh bất ngờ nhất là lại có thể mặc vừa, khuy áo đều cài được hết, không hề cảm thấy có chỗ nào bị chật. Có thể mặc vào được là tốt rồi, anh bèn yên tâm mở cửa đi ra. Nhậm ninh viễn đã thanh toán xong, đang ngồi ở tiệm làm tóc xem tạp chí, nhìn thấy anh chỉ ngẩn lên cười một cái. Trang Duy không nói câu nào, sợ mạc có phần vô cùng kinh ngạc, nói, Fuck! Thế mà mày cũng mặc vừa thật hả? Chắc là dùng nhiều dầu bôi trơn hả? Bộ mày mặc vào trông khỏe khắn hơn nha. Khúc đồng thu hiếm khi soi gương, một là vì bản thân là nam sinh nên cũng chẳng để ý tới vẻ bên ngoài, hay là mỗi lần nhìn bản thân trong gương đều có cảm giác khó chịu. Lần này bị sở mạc nói như vậy, anh cũng đi ra phía gương treo trên tường nhìn một chút. Tóc vừa cắt, trông ngắn hơn, lại thiếu mất đôi kính, thay bộ đồ trông rất được, thoạt đầu mới nhìn thật sự lại so với lúc trước, trông khác nhau một trời một vực. Mặc dù với ba người đó chẳng có gì có thể sánh bằng, nhưng còn hơn bộ dạng tầm thường chết tiệt đã từ rất lâu đến nay, ăn sâu vào trong lòng mọi người của anh, thật sự cũng không cần tốt lên nhiều quá. Có lẽ do mở ở mí mắt giảm đi, trên mặt mũi, nhìn lúc nào cũng sáng sủa hơn nhiều, dù sao thì... Đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống như chưa tỉnh ngủ kia giờ đã có thể mở to rõ ràng rồi. Mặt trông nhỏ đi, cho nên lần đầu tiên khúc đồng thu nhận ra mình vậy mà cũng có khuôn mặt khá ổn. Mặc dù không vuông vức nhưng cũng không quá nhọn, cũng không giống ba người kia, hai gò má hơi cao nhưng lại không hề khó coi. Lúc nào anh cũng bị chửi là béo phì ụt ịch. Cũng bởi vì người quá nhiều mở nên trong bộ dạng gần đụng cuộc sống những ngày qua cũng không suôn sẻ cho lắm, chất béo vì thế cũng giảm đi nhiều, cái vẻ ngu đần kia cũng không còn thấy nữa, mặc dù đôi mắt vẫn có chút cực xuống, mới nhìn trong lại thấy mặt mũi hiền lành tốt tính. Chuyện cơ thể gầy đi anh có biết, hàng ngày mỗi khi đi tắm nhất định phải nhìn thấy tình trạng béo vệ của cái bụng, gần đây cái bụng đó không còn đáng để kể nữa rồi. Đột nhiên ý thức được bản thân thay đổi trở nên dễ nhìn hơn nhiều Nhất thời anh cũng có chút mừng rỡ Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị sở mạc đập cho một cái vào gáy sợ cái gì mà soi còn không mau đi thôi Khúc động thu nhanh chóng ôm đầu mình chạy theo mấy người họ Béo hay dày thật sự cũng chẳng có gì khác biệt Mọi người cũng sẽ chẳng vì chuyện anh bớt đi được vài cân thịt Mà đối đãi hay nhìn anh bằng con mắt khác Trái lại trong lòng anh vẫn thấy xấu y như vậy Ăn cơm tối xong, trời vẫn mưa mãi chưa tạnh, buổi tối không thể đi lặng đêm được, chỉ còn biết ngồi trong khách sạn, lên kế hoạch lịch trình cho ngày hôm sau, và còn một chuyện cấp bách cần phải giải quyết, chính là phân phòng ở. Vừa mới đề cập đến vấn đề này, không khí xung quanh cái bàn đang gương tuốt khỏi vỏ, dàn co mãi không dừng. Chú thích Gương tuốt khỏi vỏ, câu thành ngữ của Trung Quốc chỉ Tình hình căng thẳng, đồng nghĩa với cụm từ, ngàn cân treo sợi tóc. Khúc đồng thu nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, thấp thẩm bất an, lo lắng y như lúc anh mở ô, cuối cùng cũng có khi bản thân lại bị đá ra ngoài đường ngủ cũng nên. Trang Duy sốt ruột bực mình nói, thế này có gì mà khó, đặt thêm hai phòng nữa không phải là xong rồi sao? Sở mặt có chút gượng gạo, nói, bốn thằng đàn ông cần tới tận bốn cái phòng, đừng khác người như vậy chứ. Hơn nữa cuối tuần khách sạn tốt ở trên đỏ chỗ này cũng chật tính khách Nếu không phải thì làm sao mà đặt phòng trước sớm như vậy Vậy cũng được Anh với nhậm ninh viễn ngủ cùng nhau Tôi với khúc đoạn thu chung một phòng Ngoại trừ nhậm ninh viễn vẫn ngồi yên không nói gì Hai người còn lại suýt chút nữa thì nhảy dựng lên Khúc đoạn thu cuốn quýt lớn tiếng bác bỏ Tôi không muốn ngủ với cậu Hả? Trang Duy lít anh một cái Nói, không phải cậu cảm thấy ngủ cùng với sở mạc tốt hơn đấy chứ Khúc đồng thu nghe đến khả năng này mà sợ đến mức mặt mày trắng bệt, ngay lập tức im re Sở mạc và trang huy tranh cãi vẫn chưa có kết quả, nhậm ninh viễn vẫn không hề tỏ ra thái độ gì, quay sang hỏi khúc đồng thu Tiểu mập, cậu nói đi muốn ngủ chung phòng với ai? Không sao, cậu cứ nói đi, hôm nay cho cậu quyết định, vậy đủ nể mặt cậu chưa? khúc đồng thu rơi vào thế khó xử trong cả ba người thì không có người nào là anh không sợ nhưng chỉ có một người là anh ngưỡng mộ hơn nữa người đó không có ánh mắt hung dữ mà là ngồi nhàn nhã đọc tạp chí National Geographic chú thích thiết kế trình bày của tạp chí National Geographic có khung viền vàng đặc trưng ở bề ngoài ký hiệu khung vàng này đã được đăng ký nhãn hiệu riêng cho National Geographic lão đại Tôi muốn ngủ cùng với lão đại Sở mạc ngay lập tức trưng ra vẽ mặt đáp thắng Vui vẻ tiễn chân Được được, mày mau đi đi Trang Duy ném đôi đũa bột một cái rồi bỏ đi Nhậm ninh viễn chỉ nhớ mày Mặc Mà kệ hai người sở mạc và Trang Duy Bên đó cãi vã ầm ý ra sao Khúc đồng thu cuối cùng cũng có được Chỗ có thể an tâm ngủ rồi Phòng trong khách sạn cực kỳ thoải mái Điều hòa để mát vừa đủ Sạch sẽ lại rộng rãi, chỉ có mọi chuyện không được hoàn hảo lắm là hai người phải ngủ chung trên chiếc giường đơn, có vẻ hơi nhỏ một chút. Khúc đồng thu leo lên trước, phủi nhẹ cái giường đơn ngay từ ban đầu đã được trải ra giường rất gọn gàng, kéo thẳng bốn góc chăn rồi lễ phép nói. Lão đại! Nhậm ninh viễn đang ngồi trên ghế giữa ở bên này, cũng chẳng nhìn khúc đồng thu, vẫn tiếp tục đọc cuốn tạp chí mà hắn mang theo, nói. Cầu ngủ trước đi! Khúc đồng thu tuân lệnh mà làm. Sau đó ngủ chỉ chiếm một chỗ nhỏ bên giường Đắp một góc của chăn Để lại cho nhậm ninh viễn quá nửa cái giường Nhậm ninh viễn lên giường Từ lúc nào khúc đồng thu cũng không biết Vì giường rất êm Cảm giác trong lành Vừa đặt lưng đã ngủ Một khi anh đã ngủ say Thì cho dù sấm đánh bên tai cũng không tỉnh Đó là một giấc ngủ vừa dài vừa sâu Rất ngon và không mộng mị Khi tỉnh lại cả người vô cùng thoải mái điều hòa để mất hơi lạnh Nhưng nhiệt độ trong chăn cũng vừa phải Cả hai tay đều cảm thấy rất ấm Khúc đồng thu đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường Mở mắt liền phát hiện ra mình đang ôm lấy phần lưng của nhậm ninh viễn Dụi dụi vào ngực hắn Còn gác cả một chân lên bụng hắn Khúc đồng thu giật mình hốt hoảng Toát một hôi lạnh khắp người Điều kinh thải hơn chính là Nhậm ninh viễn đã tỉnh ngủ từ lâu rồi Đang đặt hai tay gối sau gáy Hai mắt nheo lại nhìn trần nhà Anh đối với nhậm ninh viễn từ trước đến nay luôn dè dặt lễ phép, không tưởng tượng được trong lúc ngủ lại có thể mạo phạm như thế, khúc đồng thu vội vàng bỏ tay ra, hốt hoảng nói, Lão đại, nhậm ninh viễn trái lại không để bụng, nói, không sao, chắc là lúc ngủ cậu bị lạnh hả? Hết chương 10, chương 11, bố, bố ngủ bị lạnh ư? Khúc Đồng Thu giật mình, đột nhiên mở trừng mắt, lòng ngực vẫn còn đập thình thịt vì bị cơn giật mình tỉnh giấc vừa rồi. Tối hôm qua trời mưa nên nhiệt độ hạ thấp, lạnh đến như vậy cũng không biết ngồi dậy tắt quạt nữa Khúc Kha lấy ngón chân tắt quạt. Bố à, sao bố lại ngủ say như vậy chứ? Khúc Đồng Thu lơ mơ một lúc. tự như rõ ràng vẫn là thời sinh viên còn trẻ, đám bọn họ đều vẫn đang tuổi thanh xuân, đơn giản, tràn đầy khao khát. Không chút lo âu. Vậy mà vừa mới mở mắt ra, mười mấy năm đã trôi qua rồi. Còn bây giờ mọi người đều là kẻ tầm tuổi trung niên dần dần biết thân biết phận, vất vả vì cuộc sống mưu sinh, nghĩ tới nhất thời anh có chút buồn bã. Kẻ làm bố kia thức dậy đi nấu ít cháo, ăn cùng với mấy món dưa muối, vậy cũng nhẹ nhàng thanh đạm. Hai bố con ăn xong bữa sáng, thời tiết lại bắt đầu nóng lên. Khúc đồng thu sợ con gái phơi nắng Nên bảo con ngoan ngoãn ở trong nhà ngồi máy tính Còn đồng ý với Khúc Kha Sẽ mua dưa hấu ngon sắc miếng về cho nó Còn anh thì đến công ty trình diện Chào hỏi đồng nghiệp mới xong Sau đó Anh tra rõ tuyến đường đi đến trường T Tới trường dạo loanh quanh một vòng Giúp con gái làm quen với môi trường Ở đây một chút Trên đường về nhà anh mua dưa hấu và xíu mại Còn thêm mấy quả trứng với một ít trong biển Mùa hè đến đồ ăn Cũng dễ bị hỏng Nhà trong khu tập thể lại không có tủ lạnh, không để được đồ. Khúc đồng thu định đi mua một cái tủ lạnh second hand để dùng tạm, còn các đồ dùng hàng ngày không thể thiếu khác nữa, cái nào cái nấy đều phải mua hết. Mới nghĩ đến đã cảm thấy vật vả còn lâu. Lúc anh đi ngang qua một nhà hàng thì bị vẽ trang nhã của bức tường bên ngoài nhà hàng thu hút. Khúc đồng thu không biết kiềm chế, cứ đứng nhìn mãi. Cũng đúng lúc ấy, ngay sát tấm kính lớn, Anh vừa nhìn liền thấy ngay có một người ngồi trong đó mà anh quen biết Thật sự đó là một người đàn ông quá nổi bật Cho dù trong nhà hàng còn có rất nhiều khách khác Người ấy ăn mặc không hề lòe loẹ loẹt nhưng lại gây chú ý nhất Trở thành thần tượng cả cuộc đời anh cũng chẳng có gì là vô lý Khúc đồng thu rất vui Để cửa đi vào bước tới đứng trước bàn của người đó Chào hỏi một cách rất nghiêm nở Nhậm Ninh Viễn Nhậm Ninh Viễn đang nói chuyện với người đối diện Ngẫn lên nhìn thấy anh Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hình như mỗi lần tình cờ gặp anh, đều khiến nhậm ninh viễn không vui. Khúc đồng thu ý thức được việc bản thân mình lần này chào hỏi bị tùy tiện quá, bước rước hỏi hang được vài câu rồi bèn viễn cớ ra về. Vẻ mặt của nhậm ninh viễn chẳng thể gọi là vui, nhưng lại gọi anh. Cậu ngồi đi. Khúc đồng thu chỉ còn biết lo lắng không yên kéo ghế ngồi xuống. Ngồi cùng bàn với nhậm ninh viễn là mấy người đàn ông trong vẻ bề ngoài khá tài giỏi, đã dùng bữa xong, xem ra đang ngồi uống nước nói chuyện tán gỗ. Với tư cách là một người đàn ông mà nói, quần áo họ đang mặc trong vô cùng tinh tế, kiểu tóc rất mốt, dù ít hay nhiều nhưng đều đeo khuyên tai, cổ áo mở rộng để độ, dám dây truyền rối vào nhau, cổ tay đeo dây da có luồn đồ trang sức nhỏ bằng bạc, lông mày cũng có tỉa qua, nói chung là có vết tích trang điểm không hề giống với nhân viên văn phòng, trái lại cảm thấy chẳng khác gì người mẫu tạp chí. Khúc đồng thu trượt trước đến nay vẫn luôn cho rằng đặc trưng công việc hiện tại của nhậm ninh viễn hẳn là thuộc loại giống như chức giám đốc quản lý hoặc là người đạt cách trong doanh nghiệp ưu tú, nhưng thế này xem ra có khi nói không chừng hắn làm ở công ty người mẫu cũng nên. Trong lòng khúc đồng thu đầy hiếu kỳ, Từ lúc anh ngồi xuống đến giờ, cuộc nói chuyện bị gián đoạn ban nãy tiếp tục có vẻ rời rạc. Mọi người thỉnh thoảng nói vài ba câu vô thưởng vô phạt, càng trở nên thể nhạt. Bọn họ đều đang âm thầm lặng lẽ đánh giá anh, không khí thật sự rất im ắng Cúc đồng thu vội tìm lấy một đề tài để nói chuyện. Mấy người này đều là đồng nghiệp trong công ty sao? Nhậm Linh Viễn thản nhiên gợt đầu, nói Ừ nhưng lại không hề có ý chuẩn bị giới thiệu, chỉ ra hiệu cho bọn họ. Hôm nay cứ vậy đi, các cậu cứ đi đi. Mấy người đó đều lục tục đứng dậy, chào ra về, nhậm ninh viễn gọi đồ uống cho anh, rồi nhìn cái túi to anh đang cầm trong tay, nói, ngày đầu tiên đến thành phố T, chắc cũng quen rồi đúng không? Ừ, ừ, quen rồi, tối ngủ ở chỗ đó cũng khá lạnh. Chỗ đó ở thế nào? Là nhà tập thể của công ty, cũng rất tốt, vừa mua cho một cho Tiểu Kha một cái giường gấp, không được chắc chắn cho lắm, cũng hơi nhỏ một chút, buổi tối nghe tiếng nó trở mình liên tục, tôi chỉ sợ con bé ngã khỏi giường, chắc phải đổi một cái to hơn. Nhậm Ninh Viễn nghe thấy vậy cao mày nói, lẽ nào chỗ đó chỉ có một phòng ngủ, cậu để Tiểu Kha ngủ cùng với cậu? Khúc Đồng Thu ngay tức thì cực kỳ bối rối, rõ ràng đây là chuyện vô cùng thuận khiết lại bị hắn nói như thể là hành vi đòi bại Ừ, giữa hai giường của chúng tôi có treo rèm ngăn cách Đợi khi nào khai giảng xong Nó cũng chỉ cuối tuần mới về Không sao đâu Giữa bố với con gái cái gì nên tránh Anh đều tránh hết rồi Hơn nữa Khúc Kha mới 14 tuổi Vẫn còn là trẻ con Thành phố tê tất đất tất vàng Một gia đình mấy nhân khẩu ngủ cùng một giường cũng đều có Bọn họ như vậy cũng chẳng có gì gây gớm cả Nhậm Ninh Viễn lại không phải là người không biết những khó khăn trong cuộc sống Vậy mà còn ngạc nhiên Giọng nói của nhậm ninh viễn có phần khác khe. Nói là trẻ con không hiểu chuyện thì đã đành. Cậu là người nhiều tuổi như vậy rồi cũng không hiểu biết hay sao? Bị trách mắng răng dạy, khúc đồng thu không dám nói gì thêm nữa. Không khí xung quanh bàn lặng im một lúc, nhậm ninh viễn lên tiếng, nói Tôi có một căn nhà cách khu tập thể của cậu không xa lắm, chỗ đó lại không nằm cùng một khu với nơi tôi làm việc, bình thường không ở. Cậu với tiểu kha qua đó sống tạm một thời gian đi. Khúc đồng thu vội từ chối Không cần không cần Chỗ hiện giờ rất tốt Nhậm ninh viễn hơi nhíu mày Đứng lên Cậu về thu dọn một chút đi rồi nói sao Khúc đồng thu cho rằng hắn chỉ nói đại thế thôi Về đến nhà Còn ngồi xuống ăn dưa hấu sắc miếng sẵn với tiểu kha Chưa ăn được mấy Đột nhiên nhận được điện thoại của nhậm ninh viễn Đã thu dọn xong chưa Gì cơ Hành lý của hai người Vừa tới chắc cũng chẳng có mấy đồ đạc cần phải thu dọn đúng không khúc đồng thu cuốn quýt đáp à um, không cần đâu để chúng tôi tự đến là được rồi vậy thì nhanh lên một chút lát nữa sẽ có người đến đứng dưới lầu đón hai người sẽ chuyển đồ giúp cậu với tiểu kha cái giường đó cả đồ điện gia dụng hàng ngày tất cả không cần mang theo lần này nhậm linh viễn không lề mề nữa Khúc Đồng Thu khẩn trương gọi Khúc Kha lại một lần nữa trong bộ dạng một ngày trước đó đóng gói đồ đạc, còn bệnh Trịnh mãi không dứt với cái giường gấp một lúc, còn cả đám chăn mạng với hộp chống mũi bằng điện mới mua cũng bọc lại. Người đến giúp anh chuyển đồ là hai chàng trai rất chăm chỉ, còn trẻ và có sức khỏe. Khúc Đồng Thu rất khách sáo với bọn họ, bọn họ cũng rất khách sáo với Khúc Đồng Thu, giúp mang đồ lên xe, cho tới khi tới nơi còn không để hai bố con họ phải động tay động chân gì thì bọn họ đã một người hai túi mang hẳn đống hành lý lên lầu rồi may mà đây có thang máy cũng tiện đi tắt nhiều Một người trong số đó cầm chìa khóa của nhậm ninh viễn giao cho, đưa bố con họ đến căn hộ mà nhậm ninh viễn bỏ trống không dùng, mở cửa cho hai người đi vào xem qua xung quanh, rồi lại dặn dò một số việc nhất định phải chú ý, để lại số điện thoại của người quản lý tài sản, tất cả mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa xong, sau đó họ mới rời đi. Trước khi hai người đó rời đi, khúc động thu còn kính đáo đưa cho họ hai bao thuốc, khiết, Khiến cả hai sửng sốt cười mãi, còn liên tục từ chối, nói khách sáo quá, khách sáo quá. Khúc đồng thu không nén nổi xúc động vì bạn bè của nhậm linh viễn sao lại có thể đều nhiệt tình như vậy. Khúc Kha chạy đến bên cửa sổ phòng khách, kêu lên. "hoa, wow, phong cảnh ở bên này thật đẹp. Khúc đồng thu thấy con gái thích thú như vậy, trong lòng cũng vui mừng, vừa sắp xếp đồ đạc vừa đánh giá bốn phía xung quanh. Căn hộ rất có phong cách của nhậm ninh viễn, màu sắc nhã nhặn, không hề có một chút nào vô trương. Khúc Kha đẩy cánh cửa bằng kính dài chạm từ trần xuống đất, bãi cỏ rộng dưới lầu nhìn thẳng từ trên ban công tạo cảm giác trong trẻo, lại thêm mấy cơn gió mát, trong chốc lát cơn nóng bức oi ả của ngày hè đều tiêu tan sạch. Trong phòng cũng rất sạch sẽ gọn gàng, không khí cũng tốt, hoàn toàn không có hề, có mùi bám bụi lưu cửu lâu ngày như trong tưởng tượng của anh. Những đồ dùng thiết yếu trong nhà vừa nhìn đã thấy là tương đối đầy đủ, thấy hết khiến người ta cảm thấy an tâm lẫn dễ chịu. Bài biện cũng gọn gàng ngăn nắp, khúc đồng thu, như thể đang ở nhà của mình, dễ dàng tìm thấy máy hút bụi, lấy khăn sạch và dung dịch tẩy rửa trong tủ ra, quét chọn qua loa một lượt căn hộ, rồi đem đồ đạc của con gái chuyển vào phòng ngủ gần chỗ ban công, sau đó mới chuyển đi sắp xếp phòng của mình. Lúc mở tủ quần áo to đùng ra, khúc đồng thu mới phát hiện bên trong đã treo sẵn một ít quần áo, anh không khỏi sửng sốt. Nhìn kỹ lại kích cỡ và gu đồ, hóa ra là của nhậm ninh viễn. Khúc đồng thu đột nhiên không biết phải làm sao nên có chút căng thẳng, nhìn vào đóng quần áo đó, ngay cả chúng cũng rất có cái uy của lão đại, cảm giác cũng giống như nhậm ninh viễn đang ở đây vậy. Anh nghĩ một lúc mới cẩn thận đem đám đồ âu của mình trong dáng vẽ kiểu một kẻ đàn em đặt bên cạnh. Bình sinh từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Khúc Kha được ở tại một căn hộ đẹp đến như vậy, nên nó vui sướng mừng rỡ chạy đi chạy lại khắp nơi trong căn phòng, không gian trong chốc lát, chẳng thể nào yên tĩnh được, từ phòng này sang phòng khác, cứ mỗi khi phát hiện ra thứ gì đó mới lạ là nó lại reo lên thích thú. Bố bố, cái hộp đựng khăn giấy này đáng yêu quá đi. Bố biết rồi, đây là khai để hoa quả, đồ này rất đắt, bố từng nhìn thấy trong tạp chí rồi. À, bố bố, mau đến đây xem, có tận 3 cái vòi hoa sen tắm, tắm nhất định sẽ rất vui. À, sữa tắm siêu thơm luôn. Khúc đồng thu mỉm cười nhìn nó nhắn nhích, tràn ngập trong lòng là cảm giác hạnh phúc. Nói thật là căn phòng này không hề có vẻ bụi bặm như thể không có người ở một chút nào. Tất cả đều tạo cho người ta cảm giác chủ nơi này, chỉ là vừa đi ra ngoài mua tờ báo, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về. Lại càng chẳng cần phải nói đến chuyện đâu đâu cũng thấm đẫm mùi của Nhậm Ninh Viễn. Mặc dù từ trước đến nay Nhậm Ninh Viễn chưa từng nói ra, nhưng từ nơi ở của một người rất dễ dàng để nhìn ra thói quen hàng ngày. Nhậm Ninh Viễn thích màu lạnh, ăn uống rất lành mạnh, thích nghe loại nhạc, nhất là loại nhạc không được nhiều người ưa chuộng, rất thích đọc những tác phẩm vĩ đại ít được mọi người chú ý, nhưng lại đọc truyện tranh, còn cả, cả thói quen dán những miếng giấy nhỏ nhất về việc cần hoặc không nhớ lên tủ lạnh Khúc đồng thu tò mò đọc mấy mẫu giấy được gắn lên tủ lạnh bằng 500 đó đến cả nửa ngày trời, chưa từng nghĩ đến chữ của Nhậm Ninh Viễn trong thế này. Nét chữ khỏe khoắn phóng khoáng đó mà lại viết những thứ vụn vặt hàng ngày, 10 quả trứng gà, nhìn thấy đột nhiên tim ăn khẽ đập thành thịt. Sự thấu hiểu của anh đối với Nhậm Ninh Viễn trong bao nhiêu năm qua dường như cũng chẳng tỉ mỉ, chẳng gần gũi bằng những điều được biết trong một ngày hôm nay. Mang theo chút cảm giác thỏa mãn, khúc đồng thu mở ngăn kéo tủ đầu giường, cất mắt kính và các loại thuốc hay dùng của mình. Bên trong cũng có ít đồ của nhậm ninh viễn, đồng hồ, một ít tiền mặt, tạp chí National Geographic. Khúc đồng thu đang nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ đọc tờ tạp chí kia trước khi ngủ quả nhiên là một đối thượng khó nắm bắt, không tầm thường chút nào. Khóe mắt ánh lên tia nhìn bắt trúng hình ảnh thứ đồ dẹt dẹt hình vuông, bao cao su. Khúc động thu sẹp một cái đỏ bừng mặt, liền đóng ngay ngăn kéo vào. Thật kỳ lạ, đối với đàn ông ở độ tuổi này mà nói, tình dục thật sự là chuyện quá bình thường, nhưng cảnh tượng phóng đảng sớm nắng chiều mưa đó quả thật là khó có thể liên tưởng cùng một chỗ với nhậm ninh viễn luôn điềm tĩnh kiềm chế. Thu xếp xong xuôi, nắng chiều cũng dần tắt, không khí oi ả ngày hè vẫn chưa tan, hai bố con đang tính toán xem cơm tới nay phải làm thế nào thì chuông cửa lại vang lên. Lần này là một thanh niên khác, mang đến một hộp thực phẩm tươi sống, bên trong còn có đá để đông lạnh. Ngài nhẩm nói, hôm nay chuyển nhà đã mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm, nếu thiếu đồ gì cũng không cần ra ngoài mua, cứ việc gọi số này tìm tôi là được, tôi sẽ phụ trách mua đến. Người thanh niên nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, thật khiến người ta quý mến. Khúc đồng thu vô cùng cảm kích. Liền vội vàng gọi ngay cho Nhậm Ninh Viễn đi cảm ơn, nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như rất bận, chỉ nói thờ ơ đáp lại vài câu được cướp máy. Khúc Đồng Thu không khỏi cảm thấy đầu rĩ, Nhậm Ninh Viễn đối với anh lạnh nhạt mà lại chu đáo, không có cảm giác thân thiết giữa hai người bạn, nhưng ở mọi khía cạnh lại quan tâm từng ly từng tí, có tình nghĩa và chu toàn hơn so với bất kỳ người nào nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều với anh. Mà trong cái đầu bé nhỏ của con gái anh lại chẳng rối rắm nhiều như vậy, vừa ăn dưa hấu vàng đã sắc miếng lạnh, vừa hết lời khen. Chú Nhậm quả thật là người tốt. Đúng vậy, có thể quen biết chú ấy là phúc của bố đó. Vâng, vâng, có lấy chồng thì nên lấy người như thế. Khúc đồng thu phục một cái phun miếng dưa hấu ra. Nhóc con đừng nghĩ bậy bạ, con bây giờ mới có mấy tuổi. Không phải là con nói con, con còn nhỏ như vậy, đến khi con trưởng thành cũng chẳng còn kịp nữa rồi, nếu con có chị gái hay gì thì tốt quá, có thể gả cho một người đàn ông tốt giống như chú nhậm vậy. Bị con gái náo loạn một hồi như vậy, tối đến lúc nằm trên giường, lại nghĩ đến đám bao câu su để trong ngăn kéo, khúc đồng thu không nén nổi cảm giác hiếu kỳ, người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến lão đại dậy sống dân trào mà không sợ hãi chứ. Anh học theo dáng vẻ của nhậm ninh viễn, giở tạp chí cạnh cái đèn, nơi đầu giường, mở chiếc radio trong kiểu dáng lỗi thời hiếm có bên cạnh, cái kênh mà anh đang nằm yên để nghe lại là chương trình kể chuyện cổ tích. Khúc đồng thu bị chấn động đến đờn độn, bốn phía xung quanh phản phất mùi của nhậm ninh viễn, cảm giác có chút kỳ diệu, rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Hát chương 11